các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thân mà sự thật cũng chứng minh trước kia anh quá ngây thơ xã hội này rất thực tế hồi xưa lận thừa là con trai độc nhất anh muốn cái gì thì sẽ có cái đó đi đến đâu cũng được người ta định hót nên đến bây giờ anh luôn tự cho mình rất giỏi giang nhưng bây giờ trong mắt người ngoài anh cũng chỉ là người bình thường thậm chí còn không có một kinh nghiệm nào vì vậy anh chỉ có thể dựa vào chính mình Tiền lương một tháng của anh, khi xưa anh chỉ cần phất tay một cái là bay hết. Nhưng bây giờ... Tiền lương thức như vậy, dùng để trả tiền phòng còn không đủ nữa là đều là do chủ nhà bớt chút cho anh. Hơn nữa, điều phiền toái là anh không quen ăn thức ăn bên ngoài, nhưng bây giờ không thể phung phí như trước kia. Thế quả là lận thừa không thể nào chịu đựng được khi phải tự lực cánh sinh. Bây giờ, anh chỉ có thể sống bằng niềm kiêu hãnh vì anh không muốn cúi đầu trước ba anh. Sau khi tan làm, anh liền lấy mì gói ra lót bụng, Đây là sự lựa chọn tốt nhất của anh Vừa rẻ vừa dễ làm Dù sao đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn Bây giờ anh chỉ cần no bụng là được rồi Anh đổ nước ấm vào trong tô mì Rồi đợi mấy phút Lúc chuẩn bị ăn thì có người từ phía trong đi ra Lận thừa liếc cô gái vừa bước ra ngoài Anh cũng có ấn tượng về cô gái này Cô ấy có gương mặt thanh tú ăn mặc đơn giản là một cô gái trẻ tuổi Anh nghĩ cô chưa tới 20 tuổi Nên tự kêu cô là em gái Anh thường nhìn thấy cô ra ngoài vào chủ nhật để mua thức ăn. Đồ ăn trong tủ lạnh dùng chung, phần lớn là đồ của cô ấy. Cô có thói quen rất tốt. Đồ ăn đều được gói ghém cẩn thận nên tủ lạnh sẽ không có mùi khó chịu và cũng không bừa bãi. Cô đã đứng đó nhìn anh một lúc rồi. Sau đó cô giơ cái nồi nhỏ trong tay lên và nói, đây là nước canh mà em nấu mì Aydon với ngưu và Hào. Nếu anh không chê thì em sẽ hấp nóng lại cho anh ăn. Lận thừa nhìn cái nồi nhỏ trong tay cô rồi lại nhìn tô mì ăn liền của chính mình. Rất dễ dàng đưa ra quyết định Được Anh nói Xem ra cô ấy có chút kinh ngạc Nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn Cô ấy vội vàng vào phòng lấy lò vi ba ra hâm nóng thức ăn giúp anh Còn mang bát đũa đến cho anh Đây là cái em chưa dùng Nếu anh anh không chê thì Mặt cô đỏ ửng nhưng vẫn rất đáng yêu Nói chuyện còn nhỏ xíu nữa chứ Cảm ơn Lận thường mỉm cười Sau đó nhận lấy bát đũa mới múc thức ăn từ trong nồi ra Vậy anh ăn từ từ Em về phòng trước. Anh, sau khi ăn xong thì cứ để đó. Em sẽ thu dọn sau. Ôn bối dù nghĩ thầm, cô không thể ngồi đây nhìn anh ăn mì. Cô sợ anh sẽ cảm thấy lúng túng. Đừng nói là anh, cô còn cảm thấy lúng túng nữa mà. Cô cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ. Được, cảm ơn. Lận thừa thấy cô lúng túng như thế thì cũng không giữ cô lại. Anh, anh không cần cảm ơn. Em, em chỉ muốn cảm ơn anh. Ngày đó đã giúp em xách đồ lên lầu. Chỉ tưởng có chút sức lực mà thôi. Lận thừa cảm thấy cô rất buồn cười. Rõ ràng rất hồi hộp khi nói chuyện với anh. Thế mà cứ ép mình phải ăn nói bình thường. Vậy, vậy em vào phòng. ôn bới du vừa nói vừa lùi lại. Bắt chân không còn cẩn thận, đá vào cửa phòng. Cô vội vàng chạy vào phòng, ôm chân kêu đau. Trời ạ, tim cô đập nhanh quá. Hơn nữa, cô không có sức chống đỡ với nụ cười của anh. ôn bới du trên lồng ngực đang phập phòng với nhịp tim loạn cào cào. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, cười khúc khích. Nói chuyện với anh là chuyện lớn gan nhất mà cô từng làm. Lận thừa ngồi trong phòng khách, nhưng không kích động như cô. Nhưng anh lại kích động vì một chuyện khác. Anh kích động đến nỗi, ăn từng miếng nhỏ món mì idol của cô. Lận thừa vốn là không ôm bất kỳ hy vọng nào. Ai sẽ mong một cô gái chưa đầy 20 tuổi có thể nữ đồ ăn ngon chứ. Anh chỉ nghĩ có đồ ăn thì tốt hơn ăn mì ăn liền, nên mới nhận nổi canh này của cô. Nhưng mà Khi anh ăn miếm đầu tiên thì kinh ngạc nhớn chân mày lên. Vì lâu rồi anh không được ăn ngon sao? Tại sao một đời mì idol lại ngon như thế? Nước canh vừa ăn, rau cải vẫn còn tươi. Mặc dù nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng lại ngon đến kinh người. Lận thừa ăn hết đời mì idol một cách nhanh chóng, nghe đến một giọt nước canh cũng không chừa. Đây là lần đầu tiên anh có một bữa ăn thỏa mãn từ khi sống một mình. Bữa ăn này làm anh thật cảm động. Lận thừa nhìn cửa phòng của cô gái nhỏ anh nghĩ mình phải cảm ơn cô một tiếng vì vậy anh đứng dậy gõ cửa phòng cô một lát sau cô cẩn thận mở cửa ra cảm ơn em em nấu món mì ăn luôn rất ngon lận thừa còn hào phóng tặng cho cô một nụ cười mê người ôn bối du hoài nghi mình sẽ bất tỉnh ngay sau một giây ôn bối du hồi hộp nên lại bắt đầu nói cả lầm nếu nếu anh thích em lần sau em sẽ nấu cho anh ăn nữa không đúng tại sao cô có thể nói vậy Bọn họ vừa mới quen nhau, cô cũng không phải là bạn gái của anh, tại sao cô lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Không, không, ý của em là em em nấu dư còn lại sẽ cho anh ăn. Ai da, cô thật muốn tắt vào miệng mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net